Cánh cửa từ từ mở ra mắt Hoài ngẩn lệ Nam sững sờ trước vẻ đẹp của Hoài dây lát rồi chợt mỉm cười Đẹp quá, rất hợp với em Hai cô nhân viên đứng nhìn nhau rồi lại nhìn đôi nhân tình đang bồi hồi xúc động kia Họ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi cũng khiến họ không khỏi bồi ngồi Nam đưa Hoài đi chọn thêm 3-4 bộ nữa áo cho bà Hân và cả thằng Tít Gần 7 giờ Nam mà Hoài mới về tới nhà Bà Hân cho cháu ăn cũng xong lâu rồi Thằng bé đang chơi một mình Dù Hoài đã báo trước Nhưng trong lòng của bà vẫn lo lắng lắm Vừa nghe tiếng ô tô ngoài cửa Bà Hân đã vội chạy ra cổng Làm gì mà về muộn thế Cơm canh nguội cả rồi Bà Hân mắng Thì con có báo cho mẹ rồi mà Chúng con có tí việc Hoài cười xòa Rồi lại chui vào phụ nam Xách ba bốn túi đồ khệ nệ đi vào Lại mua cái gì nữa đây Bà Hân cần nhằn xách hộ con gái Hai cái túi đi vào trong nhà Bà Hân hối hai người đi rửa giá cho sạch sẽ Rồi ăn cơm cho nóng Ăn xong Nam và Hoài nhận công việc Dọn rửa như mọi khi Hôm nay ăn muộn nên bà Hân cho cháu ngủ sớm Nam và Hoài quyết định thưa chuyện với mẹ Hai người ngồi cùng lúc vào bàn Đối diện với bà Hân Nam cầm lấy tay của Hoài Rồi cúi đầu trước bà Hân Thưa bác Cháu xin phép bác Từ hôm nay được chăm sóc cho hai mẹ con Hoài Cháu rất mong được sự đồng ý của bác Bà Hân liếc nhìn con gái Hoài cũng ngại ngùng cúi xuống Không dám nhìn mẹ của mình Hai đứa đều trưởng thành cả rồi Bác luôn tôn trọng ý kiến của các con Bác tin là cả hai suy nghĩ thấu đáo Chín chắn Rồi mới đi đến quyết định ngày hôm nay Bác đồng ý Bà Hân gật đầu mỉm cười Bà đã biết chuyện này từ lâu rồi Chỉ là bài chờ ngày chính miệng của các con thưa chuyện mà thôi Bác Con cảm ơn bác đã hiểu cho chúng con. Từ nay con xin phép được gọi bác là mẹ. Bố mẹ con định cư ở bên nước ngoài. Ở Việt Nam này chỉ còn mình con. Con xin được gọi bác là mẹ. Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Được được, mẹ đồng ý. Mắt của bà Hân rưng rưng. Hoài quay mặt đi để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi. Bà Hân cầm lấy tay hai đứa chắp vào nhau. Mẹ cầu mong cho hai đứa lúc nào cũng sẽ yêu thương nhau đến lúc này. Con hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con Hoài. Xin mẹ hãy yên lòng." Nam vòng tay của mình qua vai của Hoài siết chặt. Bà Hân luôn để ý từng cử chỉ quan tâm của Nam đối với con gái. Bà biết Nam đối với Hoài là thật lòng thật giả, nếu không, Nam chẳng thể tỉ mỉ từng việc nhỏ nhặt như thế. Hoài chẳng có gì cả, xinh đẹp chẳng bằng ai, lại qua một đời chồng và có con riêng. Nam đẹp trai, tài giỏi, sự nghiệp, gia đình khá giả. Một chàng trai có điều kiện tốt như thế, Thiếu gì những cô gái sẵn sàng lao vào trao thân Thế mà anh đã tự nguyện đến bên Hoài Bà Hân chẳng nghĩ ra một lý do nào Để từ chối một chàng rể tốt như vậy Bà Hân hối Hoài đi tắm Thực ra là để bà có thời gian riêng nói chuyện Việt Nam Hoài vừa đi khỏi Bà Hân liền nói Việt Nam Mẹ biết Con đối với Hoài là tình cảm chân thành Hai đứa là bạn với nhau từ nhỏ Chắc đã hiểu hết nhau rồi Hoài nhà mẹ nó thiệt thòi đủ rồi Mẹ đã sai lầm khi cố khuyên nó lấy chồng Một người mà nó chẳng yêu Và cũng chẳng yêu thương gì nó Hoài nhà chồng chịu bao tủ nhục Đau đớn nhưng mà chưa từng phàn nàn Việc gì với mẹ Mẹ biết nó giấu tất cả những chuyện này Là vì sợ mẹ buồn Con bé nó là như vậy đấy Từ nhỏ đã luôn nhận lấy phần thua thiệt về mình Mẹ biết nó phải chịu đà kích lớn lắm Mới phải bỏ nhà đó mà về đây Mẹ chỉ mong nó thoát được Về với mẹ Mẹ con bà cháu ở với nhau cho yên ổn Mẹ chưa từng nghĩ nó sẽ tìm được hạnh phúc lần nữa Mặc dù trong lòng của mẹ Mẹ luôn mong như thế Nhưng giờ con xuất hiện Con giống như một vị thần Đã khiến nó thay đổi cuộc đời Từ khi gặp con Nó khác hẳn Mẹ nhận ra sự thay đổi rõ ràng của nó Ơn trời Con bé cũng xinh xắn hẳn ra Nó không còn tự ti như trước Nó cười nhiều Ăn diện hơn Tự tin hơn Những buổi con đưa nó đi chơi Mẹ mừng phát khóc Con biết không Cả thời thanh xuân của nó Chưa từng được đi chơi với đứa con trai nào cả Có những lúc mẹ thấy bất lực Vì không thể giúp gì được cho nó Vậy mà con đã làm được Mẹ cảm ơn con nhiều lắm Mẹ mong con không vì tình yêu trai gái thông thường Mẹ thương lấy nó Con bé rất tốt, rất hiểu chuyện Đời người phụ nữ giống như một cây hoa vậy Gặp được người biết chăm sóc vun vén Sẽ nở những bông hoa tươi đẹp Còn không thì cả đời sẽ lụi tàn Mẹ tin con là người biết chăm sóc Qua những việc làm rất nhỏ nhặt của mình Mẹ tin vào cả con mắt chọn người của con gái mẹ Mẹ cũng tin là cuộc đời của nó Sẽ không sai lầm một lần nào nữa Nam nghe sau những lời từ tâm can của bà Hân Trái tim như thắt lại Anh thấy thương Hoài quá Hoài chưa từng kể những chuyện xưa kia của mình với anh Cô cũng không nói chuyện mình với chồng Cô chỉ nói rằng Hai người không hợp rồi chia tay Nam biết Hoài còn giấu anh chuyện gì đó Nhưng vì là bí mật riêng của cô Nên anh không muốn hỏi Hoài đã chịu đựng những gì khiến mẹ cô cũng không thể nói ra. Chắc là cô ấy đau đớn lắm. Mẹ, xin mẹ hãy tin con. Con yêu Hoài, con cũng thương cô ấy vì tất cả những gì thuộc về cô ấy. Xin mẹ tin chúng con, chúng con sẽ hạnh phúc mẹ. Ừ, mẹ tin, mẹ tin con và tin cả con gái của mẹ nữa. Bà hơn sụt sùi. Hoài bước ra thấy hai người, mắt ai cũng đỏ hoe liền hỏi: Hai người làm sao thế? À, không sao. Thôi để mẹ vào ngủ với cháu Không nó lại giật mình vì không có người bên cạnh Vâng mẹ vào với cháu đi ạ Nam đứng dậy để bà Hân đi qua Thôi cũng muộn rồi Anh về đi còn tắm rửa Hoài hối Nam Từ mai em mang mấy bộ quần áo sang đây Tắm rửa luôn ở đây Hả anh bị dở à Dở cái gì Anh thư chuyện với mẹ chứ còn gì nữa thua thì thôi chứ Nhưng em và anh chưa là gì cả Cái gì mà chưa là gì cả Em cổ hủ nó vừa chứ Anh mà kệ Anh cứ mang sang đấy Dù sao ăn trực ở đây mãi rồi Thiếu mỗi việc ngủ ở đây nữa thôi Mặt dày thì cũng đã mặt dày rồi Anh này Hàng xóm láng giềng người ta bàn tán đấy Ôi trời em sợ cái gì chứ Dù sao em cũng ly dị rồi Em tự do mà Nhưng mà người ngoài họ chưa biết Mà anh qua lại nhà em thế này Người ta biết thừa rồi đấy Anh thật là Kệ em Mai mang đồ sang Thôi được rồi Rồi về được chưa Cái gì đổi anh đấy hả Hoài cốc đầu người yêu Rồi lôi anh dậy Về đi mà tắm rửa đi ngủ đi Lang thang cả ngày mệt lạ rồi Giữ sức khỏe mà còn chăm sóc cho mẹ con người ta được chứ Bản thân mình mà còn không chăm sóc được mình Thì đó chăm sóc cho ai Được rồi Anh nghe theo em Nam đứng dậy đi theo Hoài Hoài đi đằng trước Nam lúc nào cũng vậy Cứ đi theo sau Hoài như một cách trông chừng Bảo vệ cô mẹ nói chuyện gì với anh thế? Hoài chợt hỏi. Bí mật. Nam cười. Hả? Bây giờ còn bí mật với em nữa sao? Đương nhiên. Làm sao có thể nói hết bí mật của mình ra cho người khác? Em cũng có bí mật mà chưa nói cho anh đâu nhá. Anh cũng phải vậy chứ? Thế mới được. Nam cười rồi hôn lên trán của người yêu. Anh về nha, nhớ ngủ sớm. Hoài không nói gì chỉ gật đầu mà lòng mơn man những cơn gió mùa thu se lạnh. Khẽ sung cảnh bưởi lung le Thế mà Hoài cứ thấy Trong người ấm áp quá Thật lạ Nam vừa đến bệnh viện Thì y tá chạy vào thông báo Có ca cấp cứu của một bệnh nhân nữ Chỉ ngoài tử cung Bệnh nhân đau bụng dữ dội Vừa được người nhà đưa vào đây Nam vội vàng chạy xuống phòng cấp cứu Nam vào ca mổ khẩn cấp Vừa bước vào phòng Anh bàng hoàng nhận ra Nữ bệnh nhân chính là người yêu cũ của anh Bệnh nhân bị vỡ mạch máu Ngập ổ bụng khá nguy hiểm Cũng may được chuyển vào bệnh viện kịp thời Nên ca mổ diễn ra khá thành công Nam đến thăm Luyến sau ca mổ Chỉ có mẹ cô và em gái ở đó Luyến biết Nam đã có trở về thành phố Thì vô cùng kinh ngạc Mẹ Luyến khóc lóc kể lề chuyện của con gái Cho chàng dễ hụt nghe Sau khi chia tay Việt Nam vài tháng Luyến quen chồng của mình Là một giám đốc doanh nghiệp nhỏ Anh ta hơn Luyến 10 tuổi Đã từng có một đời vợ và hai con gái Luyến chấp nhận lấy một người đàn ông đã từng một lần đò Vì anh ta giàu có và có tương lai Hai con gái ở với vợ cũ Nên Luyến không ái ngại lắm Đấy nhau được 4 năm Thì Luyến không mang thai được Đi khám mới biết là cô bị tắc vòi dẫn chứng Do hậu quả của việc phá thai lần trước Chữa trị mãi thì cũng khỏi Luyến mang thai Nhưng lại chữa ngoài tử cung Đưa vợ vào phòng cấp cứu xong Thì chồng của Luyến cũng bỏ mặc mẹ vợ Chăm sóc cho vợ Bỏ đi đến bây giờ không thèm hỏi thăm cô đến một câu Ngày đầu anh ta có tình nhân bên ngoài Chuyện Luyến mãi không sinh được con Khiến anh ta chán nản năm ngay xong câu chuyện của Luyến Không khỏi xót xa Cũng may là Luyến không nguy hiểm đến tính mạng Khả năng có con thì vẫn còn Nhưng thấp nghe đến đây mẹ Luyến như muốn ngã quỵ xuống Bà cậu xin nam hãy chữa trị cho Luyến Nếu không có Chắc là chồng nó bỏ nó mất Nhìn người tình cũ tiểu tụy xanh sao Nam cũng không khỏi chạy lòng Nhưng đó chỉ là tình cảm của một con người Xót xa một con người từng quen biết Anh chẳng có chút lưu luyến nào với luyến Từ cái ngày mà cô đã nhẫn tâm Phá bỏ chính con ruột của mình Cũng chính vì lý do đó Mà một thời gian dài Anh thất vọng về phụ nữ Cho tới khi gặp được hoài Sau một tuần luyến bình phục Nhưng chồng không đến đón Luyến rất tủi hận Vì mình bị chính chồng bỏ mặc trong lúc này Cô nghĩ đến Nam Nam đã cứu cô một mạng Lại là người yêu cũ của cô Nam đã trở về thành phố làm việc Nam không còn như xưa nữa Trong lòng của Luyến Lại rộn lên những tia hy vọng Luyến đến nhà của Nam tìm anh vào một buổi tối Coi như là một cách cảm ơn anh Luyến vẫn nhớ nhà của anh Bao năm qua Nam vẫn ở đây Chỉ có bố mẹ của Nam Là đã chuyển đi Mỹ sống Chờ mãi không thấy Nam về Luyến định lấy điện thoại ra gọi Thì mới nhớ mình không có số của anh Luyến đành thất vọng ra về Sáng hôm sau Cô đến bệnh viện từ sớm hỏi thăm anh Nam hôm nay đi làm muộn Huyến đã hỏi thăm được phòng làm việc của Nam Nên chờ sẵn ở đó Vừa thấy Luyến, Nam ngạc nhiên hỏi Em tới đây làm gì? Có vấn đề gì về vết mổ sao? Luyến thoáng thất vọng vẻ mặt buồn nói Em không sao cả Em đến tìm anh thôi Tìm anh Nam hơi ngạc nhiên hỏi Thôi vào phòng rồi nói Nam kéo ghế cho Luyến ngồi xuống Luyến quan sát phòng làm việc của Nam Có vẻ hài lòng lắm Nào em khỏe chứ vết mổ ổn không Có chuyện gì em cứ nói đi Nam thản nhiên quá Gặp lại người yêu cũ Và chẳng có chút bồi hồi nào Điều này khiến cho Luyến không vui Em đến cảm ơn anh Không có gì Là trách nhiệm của anh mà Em khỏi lại là tốt rồi Nam đã nghe qua chuyện của Luyến từ mẹ cô Nên không muốn hỏi về cuộc sống gia đình của Luyến nữa Quả thực lúc mới gặp lại Luyến Anh hơi sốc vì Luyến khác quá. gương mặt già chát chúa. Dù bây giờ cô có đánh cả lớp phấn dày cũng không che nổi những vết nhăn trên làn da. Luyến chưa đến 30 tuổi mà nhìn cô như là gái hơn 40 vậy. Có lẽ cuộc sống của cô cũng không xuân sẻ lắm. Anh! Vợ anh làm gì? Luyến ngập ngừng. Thật ra giúp lúc đến nhà của Nam. Cô cũng đã nghĩ cách ứng phó lỡ như gặp vợ con của Nam thì sẽ nói ra sao rồi. Đơn giản chỉ là bệnh nhân Một đến cảm ơn bác sĩ thôi Nhân dịp xem cuộc sống của Nam ra sao Nhưng thấy cả nhà đi vắng Cô nghi lắm Chả nhẽ vợ con của anh cũng đi vắng Hay là họ đã chuyển đi nơi khác sống Không, nhà vẫn để điện Chắc là vẫn có người sống Nhưng họ đi đâu rồi Anh chưa lập gia đình Nam vô tư cười nói Hả Luyến há miệng ngạc nhiên Lòng khấp khởi mừng thầm Anh... Đến bây giờ anh chưa chịu lấy ai sao Trong đầu có Luyến bao nhiêu chuyện ngày xưa ùa về Có lẽ anh ấy vẫn chưa quên mình đâu Luyến nghĩ thầm Anh cho em số của anh đi Để có gì em liên lạc Nam cười có chút ái ngại Thật ra thì anh không biết Luyến xin số điện thoại để làm gì Hai người bốn năm nay không liên lạc Đã thay mấy lần điện thoại rồi Số của nhau đã thành dị vãng thấy Nam có vẻ ngập ngừng Luyến nói luôn Có vấn đề gì em gọi cho anh xin tư vấn cho tiện Dù sao thì anh cũng là bác sĩ chính điều trị cho em mà." Một lý do quá thuyết phục, Nam Vô Tư cười xòa. "À ừ, anh quên mất." Nam lấy một chiếc card visit có tên và số điện thoại của mình, đưa cho Luyến. Cầm chiếc card visit của Nam trên tay, trong lòng của Luyến sáng lên bao nhiêu hy vọng. Buổi tối Luyến gọi cho Nam, lúc này Nam đang ở nhà hoài nên không nghe máy. Luyến chạy đến nhà của Nam cũng không thấy anh ở nhà, lẽ nào nó ở bệnh viện? Không Luyến tìm hiểu kỹ rồi, hôm nay Nam không có ca trực. Hai ngày nay tối nào Nam cũng không về nhà. Vậy anh ta đi đâu? Hang ta đi chơi ở vũ trường, hay lại đi với em nào đó ở khách sạn rồi? Không, Nam không phải là người như vậy. Luyến hiểu rõ con người của anh mà. Lòng Luyến như kiến cắn, trộn rộn và lo lắng. Luyến quên mất mình đang có chồng, mà từ xa anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đến Luyến từ lâu rồi. Đêm nào anh ta trả đi tới sáng. Về nhà qua một tí rồi lại đi làm, có đêm còn chẳng về nữa. Anh ta có nhân tình bên ngoài, mua nhà cho cô ta ở, rồi ở luôn cùng với tình nhân. Đó là bản tính của anh ta rồi, vợ trước của anh ta cũng vì không chịu nổi cái tính trăng hoa này mà bỏ đi. Lúc đó Luyến cũng là người thứ ba, chen chân vào cái gia đình này nên cô thừa hiểu. Cô đang là kế toán của công ty anh, lấy chồng xong được vài năm thì nghỉ hẳn ở nhà để lo ăn với đẻ. Thế nhưng cái sự nghiệp cao cả của người phụ nữ đó Cô đã không làm tròn Anh ta lại có lý do ra ngoài một lần nữa Nếu là lúc trước Luyến sẽ nằm cả đêm Mà nguyện rủa chồng và người tình Nhưng bây giờ thì khác Cô chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới họ Trong đầu cô bây giờ là hình ảnh của Nam Mối tình xưa của cô Nam bây giờ đã về lại thành phố Là bác sĩ của một bệnh viện tư nhân lớn nhất Của cái thành phố này rồi Nam chưa có vợ Vậy thì cơ hội quay lại của cô Lại quá mở rộng rồi Luyến không thể bỏ qua cơ hội này lần nữa Gọi điện mãi cho Nam Mà Nam không nghe máy Luyến nhắn tin cho anh Em bị đau bụng quá Mà không biết do đâu cả Đau lắm anh ạ Có lẽ là do vết mổ rồi Trở tới đêm Vẫn không thấy phản hồi của Nam Luyến cả đêm không ngủ được Sáng hôm sau Luyến lại đến bệnh viện của Nam làm việc Nam đến rồi Đêm qua có ca mổ khó Nên anh phải đến từ rất sớm Anh đang nghĩ ngợi sau mổ thì Luyến đến Luyến nhắc lại tin nhắn tối qua Nam mới mở điện thoại ra đọc À, thì ra là em Anh không lưu tên trong danh bạ Nên không biết nó là em Câu nói vô tâm của Nam Khi Luyến chạnh lòng Cô đã gọi cho anh rồi mà anh cũng chẳng thèm lưu tên cô lại Luyến hơi giận dỗi nhìn Nam Nam vẫn vô tư Dường như không để ý đến thái độ khó chịu của Luyến Đang kiểm tra xem viết mổ thế nào Nam kêu Luyến vén áo lên kiểm tra Luyến ngượng ngùng vén vặt áo lên Cô cố tình vén cao lên một chút Nam vô tư thăm khám xong liền nói Không vấn đề gì đâu em Nó từng tức chút thôi Chắc là do em ăn thức ăn bị dị ứng vết mổ đấy Kiêng ăn đồ hải sản và đồ nếp Hình như cái này anh dặn em rồi thì phải Dạ vâng chắc là vậy Hôm qua em lỡ ăn mấy con tôm Chắc vậy nên nó ngứa ngáy khó chịu Luyến đang nói chuyện Thì có tiếng chuông điện thoại từ túi áo của Nam Xin lỗi em Anh nghe điện thoại một chút Nam lịch sử đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại Luyến vẫn không chịu đi ra ngoài Để anh có không gian riêng tư Đương nhiên Nam không thể đuổi Luyến ra ngoài phòng bình được rồi Nam nói chuyện rất vui vẻ miệng cười dạng dỡ Luyến cố gắng nghe xem cuộc trò chuyện đó Tuy nhiên không thể nghe được người bên kia nói gì Nhưng qua những lời nói của Nam Luyến đoán ra được Có vẻ như bên kia là một người phụ nữ Lại còn là người yêu của anh thì phải Giọng Nam rất ngọt ngào Vừa đùa vừa vui Rồi thỉnh thoảng lại cười phá lên Họ hẹn nhau tối nay sẽ đi ăn chơi ở đâu đó Luyến nghe chẳng rõ Câu được câu cái Nhưng bấy nhiêu thôi đã khiến lòng dạ cô ta Như vừa bị rội một gáo nước lạnh tê tái Nghe điện thoại xong Nam quay lại chỗ ngồi của mình Luyến vẫn ngồi tại đó không chịu ra ngoài Bây giờ anh ra ngoài chút Có vấn đề gì Em cứ tự nhiên gọi cho anh nhé Lúc này Luyến mới ngập ngừng đứng dậy Anh có việc gì bận à À Anh có chút việc phải đi ngay. Nam với chiếc áo khoác ở trên ghế, Luyến không còn cách nào khác đành phải ra khỏi phòng Nam cùng với anh. Nam chào Luyến rồi đi nhanh ra phía cổng bệnh viện. Luyến đi đằng sau của anh, theo dõi. Ra đến cổng bệnh viện, Luyến bất ngờ khi thấy Nam đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô gái đưa cho Nam một cái hộp, có lẽ là hộp cơm. Họ nói chuyện rất vui vẻ, hình như là rất thân thiết với nhau thì phải. Thôi, anh đi vào làm việc đi. Hoài Dục. Nam níu tay người yêu lưu luyến Đứng với anh tí nữa đi Đêm qua đi vội quá Anh hâm à giữa đường giữa trọ thế này Hoài nhìn quanh rồi thụt tay lại Hôm qua Nam ngủ lại nhà Hoài Nhưng vì có cuộc gọi cấp cứu đột xuất Nên anh phải đi sớm Còn chưa kịp ăn sáng Bà Hân nấu cháo gà rồi để vào cặp lồng ba tầng Giữ nhiệt kêu Hoài mang lên cho Nam ăn sáng Bên trong còn có cả một khay cơm trưa Do chính tay Hoài chuẩn bị cho người yêu Dùng rằng mãi Nam mới buông tay người yêu ra Mới có xa tí Mà nhớ chết đi được ấy Cái ông nỡm này thôi đi Em phải về bệnh viện đây không muộn giờ làm Anh biết rồi Nhân viên gương mẫu nhất quả đất Nam cầm lấy cái cặp lồng Trong tay của người yêu Hoài phải nổ máy rời đi trước Nam đứng lại nhìn sau lưng của người yêu Cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa Thì mới chịu quay vào Anh hay có thói quen như vậy Cứ phải theo dõi hoài cho đến khi cô rời khỏi tầm mắt của mình biết thôi. Luyến đứng nét vào nhà xe lẩn trốn Nam. Anh dường như chẳng để ý gì đến xung quanh. Luyến thử người ra. Người phụ nữ kia là bạn gái của Nam sao? Cô ta là ai? Luyến tò mò. Không, cô nhất định không thể để Nam thuộc về người đó. Dù gì thì cô và Nam cũng đã từng có thời gian yêu nhau thắm thiết. Nếu không chủ động chia tay anh, thì chắc anh sẽ không thể rời xa cô đâu. Luyến thẩm nghĩ Nam vẫn còn yêu mình, cô tự tin như vậy. Luyến không đi làm nên có nhiều thời gian rảnh rỗi Cô về nhà trang điểm thật lộng lẫy Diện một chiếc váy bó sát người vô cùng gợi cảm Luyến chưa sinh nở nên cơ thể còn khá gọn Người hơi gầy một chút Nhưng đó đang là mấu chốt của con gái bây giờ Họ càng ép cơ thể của mình càng gầy càng tốt Luyến canh giờ Nam tan ca nghỉ trưa Cô quyết định gọi điện cho anh dù đi quán cà phê Có chuyện quan trọng cần nói với anh Nam từ chối nhưng Luyến đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh Để tránh người khác nhòm ngó Nam đành phải đi theo Luyến Ra quán cà phê nói chuyện Nhìn cách ăn mặc trang điểm của Luyến Nam không khó nhận ra Việc Luyến nói chẳng liên quan gì tới Bệnh tật của cô cả Anh cũng có phần ái ngại Có chuyện gì em nói đi Anh chỉ có 2 tiếng nghỉ trưa Anh còn chưa ăn cơm 1 giờ rưỡi anh phải vào làm rồi Nam mở đầu câu chuyện Anh Một chút thời gian anh cũng không có cho em sao Luyến ngập ngừng tỏ ra tội nghiệp Không phải thế, em cũng biết nghề nghiệp của anh khá bận mà. Thanh có thể đi ăn cơm trưa cùng với em không? Em cũng chưa ăn gì cả. À, anh có mang cơm nhà nấu đi rồi. Nhà nấu? Luyến bật cười, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cô không muốn hỏi tiếp nhà nấu có nghĩa là gì. Bởi cô biết mẹ Nam ra nước ngoài định cư rồi. Nhà nấu ở đây chỉ có thể là cô gái kia. Luyến không muốn nhắc đến, càng không muốn cô ta là cái bóng cản trở cô và Nam. Tối nay em có thể gặp anh được không? À tối anh bận rồi Vậy tối mai Nếu anh đi làm về muộn Em sẽ đến nhà anh cho anh cũng được Tối mai anh cũng không có ở nhà Luyến trợt dưng dưng cầm lấy bàn tay của Nam Anh Anh không còn chút tình cảm gì với em sao? Sao anh hững hờ với em như vậy chứ? Nam hơi sững sờ trước hành động của Luyến Anh khẽ sứt tay của mình ra khỏi tay như Luyến và nói nhỏ Luyến Chuyện của chúng ta là quá khứ rồi Cả hai đều có cuộc sống riêng Em đã có gia đình Anh cũng đã có bạn gái Luyến bất ngờ đứng dậy chạy lại chỗ của Nam Hất tay anh ra đằng sau lưng mình Ôm chầm lấy anh Mặc kệ trốn đông người Em không cần chồng Em mặc kệ bạn gái của anh Em chỉ cần có anh thôi Anh cho em cơ hội làm lại từ đầu đi Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà Em làm cái trò gì thế Nam đứng phát giảy gỡ tay của Luyến ra Anh nói cho em biết Anh tới đây gặp em Vì vai trò là bác sĩ và bệnh nhân Cùng lắm là bạn cũ gặp lại Em đừng có sợ mấy cái trò này ở đây Nếu không lần sau em đừng tìm anh nữa Nam lấy ví rút tiền Đặt lên mặt bàn Rồi ra về để lại Luyến bẽ bàng đứng nhìn Xung quanh có mấy người đang nhìn Về phía cô bản tán Luyến cũng chẳng để tâm Hành động dứt khoát của Nam vừa rồi Khiến cô đau lòng lại vừa không cam lòng Cô nhất định phải tìm ra cô gái mà Nam yêu là ai Cô ta như thế nào Mà lại khiến anh thay đổi nhanh như vậy Nam đã không còn một chút tình cảm xưa cũ gì với cô nữa Cô không thể nuốt trôi cuộc hận này Mặc dù người đã dứt tình đi ra đi năm đó Chính là cô Chứ không phải là Nam Luyến thuê một người xe ôm theo dõi Nam Chỉ hai ngày sau Người xe ôm đã cho Luyến biết địa chỉ Nam thường hay lui tới Đó là bệnh viện huyện Nơi Hoài làm việc và nhà cô Luyến cất công đi đến địa điểm tận bệnh viện của Hoài Cô giả vờ vào khám rồi hỏi thăm Hoài Đương nhiên đồng nghiệp ở đây ai cũng biết Hoài Luyến nói dối là bạn học cũ của Hoài Không liên lạc với Hoài lâu rồi Nghe nói cô làm ở đây Một nhân viên y tá Đã bặt mồm bặt miệng Kể tuốt tuần tuột hoàn cảnh của Hoài cho Luyến nghe Luyến nghe xong câu chuyện của Hoài Thì như mở cờ trong bụng <cười> Tưởng gì Hóa ra là một còn mâm đã qua một đời chồng Vậy thì cô ta nhất định Chẳng thể là đối thủ của mình đâu Nam nhất thời hồ đồ nên mới như vậy thôi Chứ đàn ông nào mà chả thích gái trẻ gái xinh Luyến chắc mẩm phần thắng nghiêng về mình Cô bắt đầu tính toán từng đường đi nước bước Việc đầu tiên là phải ly di ông chồng già kia Để được tự do đến với Nam Chắc chắn Nam sẽ e ngại điều này nhất Nam không muốn chen chân vào gia đình của người khác Hơn nữa ông chồng tệ bà kia Đã lâu rồi không thèm đói hoài đến cô Hắn ta có nhân tình bên ngoài rồi Chắc chỉ chờ mình nói câu giải thoát cho hắn Tự do, hú hí với nhân tình Thà rằng mang tiếng bỏ chồng Còn hơn là bị chồng bỏ Nghĩ vậy Luyến quyết định viết đơn ly dị Đưa cho chồng ký Chồng Luyến Một kẻ bản chất trăng hoa Chỉ còn dính với Luyến cái đăng ký kết hôn Luyến chẳng còn giá trị gì Trong mắt của anh ta cả Cái đơn Luyến đưa ra thật đúng lúc Hắn hào phóng ký luôn để được giải thoát Vậy là bước đầu của Luyến đã thành công Không một trở ngại nào Nước cờ thứ hai Luyến đi gặp Hoài Cô ta cố tình tìm hiểu lịch trình làm việc của Nam Cô dò hỏi và biết được Hôm nào Nam có lịch trực Không thể về nhà đón Hoài Nắm được lịch của Nam Cô ta đến cổng bệnh viện Hoài làm chờ cô tan ca Nhờ vào những bức ảnh trong điện thoại Người xe ôm chụp Hoài Luyến có thể nhận ra cô Ngay khi Hoài vừa dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện Chào cô Tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không Luyến lại gần lịch sự chào hỏi Hoài hơi ngạc nhiên Khi có một cô gái ăn mặc rất sành điệu Hỏi chuyện mình Hoài chưa từng gặp cô ta Nên cũng hơi ái ngại Cô là ai Sao lại biết tôi Gặp tôi có chuyện gì Cứ đi một lát đi, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai Câu nói bí ẩn của Luyến Càng làm cho Hoài thêm đề phòng Cô nhìn Luyến rè chừng Có chuyện gì cô nói luôn ở đây đi Không được, chuyện dài lắm Nếu cô sợ Thì tôi với cô vào quán cà phê bên cạnh Đây là nơi làm việc, cô còn sợ cái gì Hoài nghe xong cũng cảm thấy có lý Đây là nơi làm việc của cô Xung quanh toàn người thân quen Chắc sẽ không sao đâu Nghĩ vậy nên đành theo Luyến vào quán nước Luyến nhìn Hoài một lượt từ đầu đến cuối Rồi chật cười khinh khỉnh Cái thái độ của Luyến khiến Hoài khó chịu Có chuyện gì cô nói nhanh đi Không cần vội thế chứ Tôi chỉ muốn tìm hiểu về cô một chút thôi Luyến tỏ vẻ kiêu kỳ Tôi không quen cô Nếu không có chuyện gì tôi xin phép về trước Từ khi bước vào đây Nhìn thái độ khinh khỉnh của cô gái này Hoài đã không ưa rồi Tuổi còn trẻ mà nói chuyện cụt lộn Không có ai ra gì cả Cảm giác coi thường người khác Chắc là cũng quen cái thói tiểu thư rồi Hoài không ưa những loại người như thế Cô đứng dậy trước Toàn bước đi Thì Luyến bỗng lên tiếng Cô biết bác sĩ Nam chứ Hoài giật mình khi cô gái lạ Cái nhắc tới Nam Sao? Anh ấy bị làm sao à? Hoài lo lắng quay đầu lại hỏi Luyến cười nhạt Chắc là hai người thân thiết lắm nhỉ Nên mới nghe tên đã cuốn cuồng lên rồi Anh ấy có chuyện thật sao? Hoài vẫn không khỏi lo lắng Hỏi lại cho rõ Lúc đầu thì muốn nhanh chân đi ra khỏi cái quán này Nhưng bây giờ Lại như có một sức hút lấy chân cô lại Tôi là người yêu cũ của anh ấy Người yêu cũ Hoài hơi sững người dây lát Nam chưa từng kể về người yêu cũ của anh cho cô nghe Anh chỉ nói bình từng có bạn gái Nhưng hai người không cùng quan điểm nên chia tay Hoài tôn trọng anh Nên cũng không hỏi thêm nữa Vậy thì sao Hoài bất chợt hỏi lại Cô không quan tâm người yêu cũ của Nam như thế nào Mọi chuyện nếu đã qua thì là quá khứ, không cần tìm hiểu lại làm gì cho đau đầu. Cô thật sự không quan tâm về người yêu cũ của người yêu mình sao? Không, đã là cũ thì không cần quan tâm. Cái tôi muốn hướng đến là hiện tại kia kìa, tôi xin phép đi trước. Hoài quay đi một cách dứt khoát, giống hệt như cách mà Nam đã làm với cô lúc trước. Hai người này, ngay cả cái hành động cũng giống nhau như vậy sao? Máu trong người luyến sôi lên sùng sục. Nếu như lúc đầu biết được hoàn cảnh của Hoài Cô ta hả hê tự tin bao nhiêu Thì bây giờ lại cảm thấy căm hận bấy nhiêu Hoài dám coi thưởng cô ta Một cô gái nhà quê đã qua một đời chồng Lại còn có con riêng Lấy tư cách gì mà so sánh với cô chứ Luyến tức giận Đập mạnh ly nước ngọt xuống bàn Khi cho nước bắn tung tóe Ra cả cái bàn nhựa con con Luyến về Mặt mũi bơ phờ. Từ sáng tới giờ cô ta chưa ăn cái gì cả Mà cũng không ăn nổi Định bụng gặp bạn gái của Nam để chọc tức cô ta Nhưng mà không ngờ gậy ông đập lưng ông Luyến bị hoài khiến cho tức ói máu Nằm trong nhà một mình Cảm giác cô đơn trống trải trong căn phòng rộng thanh thang Mà ông chồng già hào phóng nhường cho Cô ta thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt Chẳng có ý nghĩa gì cả Luyến đã đánh cược với cuộc chơi này Cô ta ly dị chồng Càng không thể mất Nam được Nhất định cô sẽ phải giành lại anh Từ tay người phụ nữ kia Luyến lại trang điểm thật đẹp Mặt ra đến bệnh viện gặp Nam Cô ta đứng lì trước cửa phòng làm việc của Nam chờ anh Nam vừa xong ca mổ Về phòng Thấy Luyến đang lù lù đứng ở cửa Anh vụ vàng chạy lại nói Em đến có việc gì Em muốn gặp anh Nếu vì bệnh tình của em thì nói đi Còn nếu về vấn đề khác Thì mời em về cho Anh bận lắm Nam Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không Em đau lòng lắm Luyến bất ngờ ôm chầm lấy Nam Nam hoảng hốt gỡ tay cô ra Luyến em điên rồi Đây là bệnh viện đấy Em mà kể nếu anh không gặp em Em có đứng lì ở đây chờ anh Nam ái ngại nhìn xung quanh Mấy nhân viên y tá hội sinh Và cả các bệnh nhân đang nhìn anh Với ánh mắt hiếu kỳ Nam không muốn mọi người hiểu nhầm Càng không muốn rước rắc rối vào mình Bèn phải xuống nước sỗ cô ta Được rồi em ra quán cà phê nào đó Chờ anh trước đi tí nữa anh ra ngay Nghe xong câu nói của Nam Đến liền thay đổi thái độ Thật không? Thế để em ra trước cho anh nhé Nam thở dài bước vào phòng Anh ngồi phịch xuống ghế Cởi cái núi áo bỏ lưu ra Vừa xong ca mổ Định về phòng nghỉ ngơi một chút Ai ngờ lại vướng phải cái cuộn nọ này đây Giờ mà không nói như vậy Để cô ta ra ngoài cho người ta lại xì sầm bàn tán chẳng hay ho gì cả Thôi thì đành giải quyết tình thế vậy Luyến ngồi chờ Nam ở quán cà phê Bên đối diện bệnh viện Nam làm việc Trong lúc chờ cô ta không quên lấy gương ra Dặm lại lớp phấn dày cộm trên mặt Nam bước đến ngồi trước mặt của Luyến Lạnh lùng hỏi Có chuyện gì em nói nhanh lên đi Anh còn làm việc Luyến vội vàng cất hộp phấn trang điểm Và cái túi sách đứng dậy ghi vai của Nam ngồi xuống Thì anh cứ từ từ đã Đi đâu mà vội Anh rất bận đấy em nói nhanh lên Em ly hôn rồi Nam hơi sững người Nhưng mà ngay sau đó Anh thẳng nhiên nói lại Đấy là việc riêng của em cơ mà Không có liên quan tới anh Nhưng em đi hôn chồng là vì anh đó Vì anh Luyến Anh nói cho em nghe một lần nữa này Chuyện giữa anh và em là quá khứ Anh không còn chút tình cảm nào với em cả Không Em không tin Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà Chỉ là anh không dám dứt tình với cô ta có đúng không Anh thương hại hoàn cảnh của cô ta có đúng không Hoàn cảnh Nam Mạc Nhiên hỏi lại Sao em biết cô ấy Em... Em nói đi Sao em biết hoàn cảnh của cô ấy Em theo dõi anh đấy à Không Không phải Vì sao em biết cô ấy Em đừng có mà giở cho gì Đừng có mà đụng vào cô ấy Nam ra sức bênh vực người yêu Anh thừa hiểu tính nết của luyến Cô ta háo thắng và ích kỷ Lúc nào cũng muốn mọi người phải phục tụng mình Trước kia yêu nhau Việc gì Nam cũng phải nhún nhường cho cô ta Chỉ trừ sự nghiệp và lý tưởng của mình Vậy mà khi Nam không vừa lòng mình Luyến đã hùng hổ vứt bỏ tất cả Không một chút lưu luyến Em chẳng làm gì cô ta cả Em chỉ gặp cô ấy Chưa nói hết câu Nam đứng phát dậy quát lớn Tôi biết ngay mà Việc gì cô cũng dám làm Tôi nói cho cô biết Cô mà lại gần hoài thêm một lần nào nữa Tôi không nương tay với cô đâu luyến nhìn thái độ tức giận của Nam Liền bật khóc lớn Anh Anh vì một người đàn bà đã có con riêng Mà to tiếng với em ư Từ trước đến nay, anh chưa từng nạt nộ em cơ mà. Vậy mà... Luyến vừa khóc tức tuổi vừa nói. cô im đi, có con riêng thì làm sao chứ? Còn hơn một người đàn bà vì sự ích kỷ của riêng mình mà vứt bỏ chính con ruột của mình. Anh... Luyến hạ hốc miệng không nói thêm được một câu nào nữa. Cô ta, người đàn bà đó có gì hơn tôi chứ? Sao đối xử với tôi như vậy chứ? Luyến gạo lên. Tại vì tôi yêu cô ấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi, trong mắt tôi, cô ấy hơn cô về tất cả mọi mặt. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ có ý định đến gần mẹ con cô ấy, chỉ cần tôi nghe nói là cô không yên với tôi đâu." Nam cao mặt tuyên bố, thái độ cương quyết và lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, Luyến Đơ người đứng như trời trồng. Cô ta vừa xấu hổ, vừa vô cùng uất hận, cứ như thể cô bị chính người mình yêu đang phản bội vậy. Nam bước đi ra khỏi quán, Luyến vẫn đứng chân trân mà kệ những đôi mắt tò mò Đang nhìn về phía mình gì sao Buổi chiều Nam xin nghỉ sớm Anh đến cửa hàng Hoa Mua một chậu hoa tỉ muội Đây là loài hoa mà Hoài rất thích Cô trồng rất nhiều hoa ở góc vườn trước sân nhà mình Nam ngồi ở quán nước gần bệnh viện Hoài làm việc Chờ Hoài nhưng không gọi điện cho cô Anh muốn để cô bất ngờ Vốn hôm nay là ngày Nam trực Nhưng anh muốn gặp Hoài nên đã đổi lịch trực với một người khác 5 giờ chiều Hoài dắt xe máy ra cổng Đang hí hoái leo lên xe Thì bất ngờ Nam xuất hiện trước mặt của cô Với một chậu hoa tỉ muội bé xinh Được bó cẩn thận bằng giấy bóng kính Tặng em Nam đưa chậu hoa ra trước mặt của Hoài Trời, xanh lại ở đây Chẳng phải hôm nay là ngày anh trực hay sao Hoài ngạc nhiên nhìn người yêu Anh nhớ em không chịu được Cái gì Hoài hoảng hốt đẩy Nam ra xa Này, chỗ đông người Được rồi, anh nghe em Giờ thì em nghe anh mang xe vào nhà xe đi anh chờ em đi dạo một chút rồi hãy về nhà giọng Nam có chút gì đó không bình thường cứ thấy có tâm sự muốn nói thì phải ánh mắt thì cứ đau đó nhìn người yêu Hoài nhận ra sự thay đổi này của người yêu nên ngoan ngoãn nghe lời Nam cười đứng nhìn theo bóng sáng của cô hai người lên xe thỉnh thoảng đang lái xe Nam lại đưa tay nắm tay của người yêu Hoài sợ Nam không tập trung lái xe nên nhắc nhở anh chú ý lái xe an toàn đi Cô chủ động ngồi gần lại phía anh, Nam nhìn Hoài chiều mến gật đầu. Nam chở Hoài ra một cánh đồng lúa, lúa đã gặt, chỉ còn chơi gốc dạ rồi đến cánh đồng trồng hoa, gần đến Tết nên người ta đang bắt đầu trồng hoa để chơi Tết. Thỉnh thoảng có khoảng vườn trồng các loại hoa cúc vàng đã nở. Đây là hoa mà người ta trồng để bán vào dịp sầm hoặc là mùng 1. Nam dừng lại mở cửa xe cho Hoài bước xuống, trời chiều xe xe lạnh, Hoài quên mất để áo mình trong cốp xe máy. Nam cởi áo phết của mình Khoác lên người của cô Hai người ngồi trên bờ ruộng Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? Hoài khẽ lên tiếng Cô đoán chắc là trong lòng của Nam Đang có tâm sự Mà là tâm sự Đang rất muốn nói cho cô nghe Nam ôm chặt lấy Hoài hít hà rồi nói Bình cưới nhau đi Hả? Hoài hoảng hốt Chuyện này em chưa nghĩ đến Em không muốn làm vợ anh sao? Không, không phải thế Mà là em chưa sẵn sàng Hoài cố gắng thanh minh Thật sự là cô chưa dám nghĩ tới Chuyện kết hôn với Nam Thì đúng hơn Mặc dù trong lòng của cô lúc nào cũng muốn Anh là của riêng cô Hoàn cảnh của cô bây giờ Nhiều thứ ngộn ngang quá Nhưng sao lại nói về chuyện này Hoài tò mò về quyết định nhanh chóng của Nam như vậy Nam buông Hoài ra Nhìn sâu vào đôi mắt của Hoài Cô ta đến gặp em rồi phải không Hoài ngơ ngác dây lát Rồi mới nhớ ra chuyện hôm qua Có một cô gái lạ đến tìm cô Tôi nhận là người yêu cũ của Nam Hoài khẽ cúi đầu gật gật Nhưng em không muốn nghe Cô ấy nói gì về anh cả Chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ Dù gì trước kia Hai người có chuyện gì Thì nó cũng thuộc về quá khứ rồi Em luôn tôn trọng quá khứ của anh Cũng giống như anh luôn tôn trọng quá khứ của em vậy Cô ta không làm khó em chứ Không Hoài lắc đầu Cô ta chỉ nói vài câu bâng quơ thôi Anh yên tâm đi, cô ta không dám làm gì em đâu Thế thì tốt rồi Nếu cô ta mà gặp em một lần nữa Em phải nói với anh nghe chưa Cô ta không phải là người đơn giản đâu Anh chỉ sợ cô ta nói gì Hoặc làm gì khiến em tổn thương Dù cô ấy có nói gì Em cũng không tin đâu Em đủ hiểu để mà biết Nhận ra đâu là sự thật, đâu là giả dối mà anh Anh đừng lo cho em Anh biết rồi Em rất bản lĩnh, em vô cùng bản lĩnh Thế nên có bao nhiêu đau khổ Em mới nhận hết vào mình Rồi một mình nhấm nháp đỗ đau đớn có đúng không Nam nói mà mắt rưng rưng Hoài quay mặt đi Nhưng hai giọt nước mắt rơi vội vã Đã bị Nam nhìn thấy Đấy anh nói có sai đâu Ngay cả việc khóc cũng không dám khóc trước mặt của anh Em có anh rồi Vì gì cũng nên chia sẻ với anh biết Anh yêu em, thương em Và muốn chia sẻ với em mọi thứ Kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn mà Anh không muốn thấy em đau khổ Nhất là đau khổ một mình đâu Chúng mình cưới nhau đi hoài Nam nâng mặt người yêu lên Lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt Đang lăn dài trên má Anh sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ Anh biết em đang lăn tăn Về bố mẹ của anh Nhưng mà em yên tâm đi Bố mẹ anh là người rất thoáng trong suy nghĩ Ông mà sống và làm việc ở bên Mỹ nhiều năm Nên tư tưởng không bó hẹp như các cụ ở quê mình đâu Em thấy đấy Bố mẹ anh chưa từng ép anh làm chuyện gì cả Ngay cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm Anh tin rằng khi gặp em Bố mẹ anh cũng sẽ rất thích em Hãy tin ở anh nhé Hoài Nam kéo đầu của Hoài áp vào ngực của mình Hoài ngoan ngoãn núp trong ngực của anh Lắng nghe tiếng trái tim của mình Cũng đang đập rộn ràng quyện vào nhau Cô tin anh và cũng tin vào tiếng trái tim của mình Nam gọi điện báo tin cho bố mẹ mình sắp kết hôn Kêu ông bà về xem mắt con dâu Rồi xem ngày cưới luôn Ông Thanh bà Lan vừa bất ngờ Lại vừa cảm thấy vui vô cùng Cuối cùng thì con trai của họ Cũng đã chịu lấy vợ Sau 5 năm phòng không đơn chiếc, Nam nói với mẹ của mình, vợ chưa cưới của anh là một bạn học cũ thời cấp 2, bạn Lan không nhớ rõ mặt mũi từ người bạn của con trai, nhưng chỉ cần nó bảo tin có bạn gái là bà mừng lắm rồi. Bà Lan sắp xếp công việc rồi về trước chồng, Luyến gọi điện cho Nam, anh chặn không nghe, cô ta tức tốc chạy đến bệnh viện đòi gặp anh bằng được. Nam không có trong phòng, cô ta chạy khắp bệnh viện tìm anh cũng không thấy. Một lúc sau Nam mới tới bệnh viện Hôm nay anh có việc đột xuất nên ra ngoài một lúc Trong thời gian đó thì luyến đến tìm anh Vợ thấy Nam luyến lao vào ôm um chầm lấy Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày Vỡ được miếng mồi ngon Làm ơn Hãy giữ chút thể diện cho mình đi Nam đẩy luyến ra khỏi mình một cách dứt khoát Tôi và cô chẳng liên quan gì cả Nể tình chúng ta từng có mối quan hệ cũ Tôi khuyên cô về đi Chúng ta mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình Cô đừng tìm cách phá hoại cuộc sống của tôi nữa Vô ích thôi Tiện đây tôi cũng thông báo để cô biết luôn này Tháng sau chúng tôi kết hôn Mẹ tôi cũng sắp về nước để xem mắt cô ấy Vì vậy hy vọng là cô biết điều một chút Tránh xa cô ấy ra Và cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa Không Luyến kêu lên Cô ta điên dại lao vào ôm lấy nam Anh không được cưới cô ta Anh phải là của em Đến mức này rồi em không cần sĩ diện nữa Chẳng cần liêm sỉ gì cả Lần này, Nam không khách sáo nữa mà đẩy mạnh một cái khiến Luyến lảo đảo suýt ngã. Nam chỉ tay về phía Luyến tuyên bố. Nếu cô còn làm càn tôi nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ vì gây dấu trật tự ở đây đấy. Mấy người xung quanh tò mò bu lại xem, Luyến nhìn họ dường như cũng chẳng có chút ngại ngùng nào cả. Nam thấy Luyến không có vẻ gì là muốn bỏ cuộc, nên lấy điện thoại ra gọi bảo vệ. Hai phút sau, có hai người bảo vệ đi tới đưa Luyến ra ngoài. Anh... Anh dám đối xử với tôi như vậy sao Năm quay người lại Lạnh lùng bước vào trong làm việc Đám đông được giải tán sau đó Luyến bị hai người bảo vệ to khỏe đẩy ra cổng Không cho vào Luyến bất chấp sĩ diện lao vào Nhưng mà không thể chống lại được sức của hai người bảo vệ lực lưỡng kia Nếu cô mà còn cố tình gây rối ở đây Chúng tôi báo công an xuống giải quyết đấy Một anh bảo vệ lên tiếng cảnh cáo Luyến bất lực chẳng làm gì được Đành phải bẽ bàng quay về Nam đối xử phụ phàng với cô như vậy Chứng tỏ anh ta chẳng còn chút tình cảm nào với cô cả Luyến không cam tâm chấp nhận sự thật như vậy Đã không ăn được thì sẽ đạp đổ Luyến không thể nào chấp nhận Người phụ nữ khác lại hơn cô Mà lại là một người phụ nữ thua kém cô Luyến thẩm nghĩ đám cưới này nhất định Không thể xảy ra Chẳng biết bằng cách nào Luyến xin được số điện thoại của mẹ Nam Và biết được thông tin bà đã về nước Trước đây khi hai người yêu nhau, bà Lan cũng đã gặp gỡ Luyến. Nhưng sau khi ông bà sang Mỹ được vài tháng thì mới biết là con trai đã chia tay. Lý do là gì thì Nam không nói. Luyến hẹn gặp bà Lan, mẹ của Nam, ở một quán cà phê sang trọng. Sau bao nhiêu năm gặp lại, bà Lan suýt không nhận ra Luyến vì trông cô xuống sắc quá. Ôi bác gái, cháu ở đây ạ. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, Luyến đã nhận ra ngay đó là bà Lan. Cô ta đứng dậy Đi ra tận nơi đôn đả cúi chào. Luyến khéo mồm khéo miệng Thảo Mai thì không ai bằng Bà Lan không ghét Cũng không hẳn là quý Luyến Bà chỉ thấy con trai của mình chọn cô gái này Nên cũng vui vẻ chấp nhận mà thôi Ba gái vẫn trẻ đẹp như mấy năm trước Không thay đổi gì cả Luyến kéo cái ghế ra mời bà Lan ngồi xuống Rồi hỏi han đủ thứ Bà Lan nhìn Luyến mỉm cười Rồi cũng hỏi qua về cuộc sống của Luyến Theo phép lịch sự Luyến nói dối mình vẫn chưa lấy chồng Giữa cô và Nam có chuyện hiểu lầm không hóa giải được Cả hai cứ ở vậy cho đến bây giờ Bà Lan không có ý gán ghép lại tình xưa cho con trai nên nói luôn Nam đã báo tin với bác về đây Để xem mắt bạn gái nó Mặt luyến chật dị xuống Cô ta cúi gằm xuống mắt rưng rưng Kìa cháu làm sao thế Dạ nói thật với bác Cháu vẫn còn yêu anh Nam nhiều lắm Nhưng giữa chúng cháu có một hiểu lầm quá lớn Anh ấy không thể tha thứ cho cháu Cháu không còn cách nào khác đành chấp nhận Cháu cũng cầu mong cho anh ấy Tìm được người con gái tốt để lấy làm vợ Nhưng mà nghe đâu Cô ấy từng bỏ chồng và đang nuôi một đứa con riêng Luyến vừa khóc vừa nói Mắt chớp chớp Thỉnh thoảng lại ngước nhìn trộm bà Lan Xem phản ứng của bà thế nào Bà Lan hơi nhíu mày có chút thất vọng Thoáng qua gương mặt Nhưng ngay sau đó bà cười nói với Luyến ba cũng chưa gặp con bé Nhưng mà nếu con trai của bác đã chọn Thì chắc đó là một cô gái tốt Câu nói của bà Lan Như một gáo nước lạnh Tạt thẳng vào mặt của Luyến Cô ta còn chưa biết mình phải nói thế nào Thì bà Lan đã đứng lên Thôi bác có tí việc bác phải về đây Chào cháu nhé Ờ dạ vâng ạ Hẹn gặp lại bác sau Luyến vô cùng bất ngờ Với phản ứng vừa rồi của bà Lan Đáng lẽ khi nghe cô nói như vậy Thì bà phải phản ứng mạnh hơn mới phải chứ Luyến vừa ngượng vừa tức tối Bà già này sao cũng cố chấp Và ngu ngốc như anh ta vậy Đúng là được cả mẹ lẫn con ngu như nhau Chỗ sáng không đâm Cứ đâm quảng vào bụi sẩm Luyến hậm hực uống cạn ly nước trên bàn Bà Lan về nhà kể lại chuyện Luyến tìm gặp bà Nam Hoảng hốt kêu bà đừng đi gặp Luyến nữa Cô ta sẽ gây sắc rối cho gia đình của mình mà thôi Bà Lan cười lớn nói rằng Bà từng này tuổi rồi Luyến chỉ là trẻ danh Làm sao mà dám làm gì bà được chứ Nhưng bà muốn biết lý do vì sao Hai người chia tay Nam đành kể thật với mẹ Luyến đã bỏ đứa con trong bụng của mình Để ép Nam trở về thành phố Ngay xong bà Lan nhìn con trai dây lát Không nói gì Bà hiểu con trai bà là người thế nào Nam ngày nhỏ đã rất yêu quý động vật, cây cỏ Là con trai nhưng anh không hề thích các trò bạo lực Nam thường xuyên tham gia các câu lạc bộ bảo vệ động vật Anh rất trân quý sinh mạng Dù là của một con vật Một người đầy lòng nhân ái và chắc ẩn như vậy Sao lại có thể chấp nhận Một người phụ nữ nhẫn tâm như Luyến được chứ Bà Lan không hỏi nhiều về Hoài, người yêu của con trai mình Bà muốn đích thân tự tìm hiểu về cô gái này Bà muốn biết cô gái đã bỏ chồng như luyến nói Có gì đặc biệt mà lại có thể chiếm được trái tim của con trai của bà Bà hỏi thăm sơ qua về hoàn cảnh của Hoài Biết được nơi cô làm việc Bà thuê xe taxi đến gần nơi Hoài làm việc để tìm hiểu Hoài vẫn trong giờ làm việc Bà Lan vào một quán cà phê gần bệnh viện ngồi chờ Bà định đến lúc Hoài tan làm Sẽ gọi điện gặp cô mà không báo trước Bà chọn cái bàn ở một góc khuất Cửa ra vào Có cửa sổ nhìn ra qua bệnh viện Nơi Hoài làm việc Chị đi mấy người ạ? Hai người tí họ sẽ đến Một giọng nói quen quen vang lên Bà Lan quay ra thì nhìn thấy Luyến vừa ngồi xuống bàn Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Bà Lan biết nhà Luyến ở thành phố Chứ không phải là ở cái thị trấn nhỏ bé này Đúng là trái đất tròn mà Bà cười thầm Năm phút sau thì một cô gái nữa đi tới chỗ bàn của Luyến đang ngồi. Tôi đến đây nói cho cô biết, tôi không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về cô và cách quá khứ của hai người. Cô làm ơn, đừng gọi vào số của bệnh viện nữa. Cô gái nói giọng nhỏ nhẹ nhưng rất cương quyết. Là do cô không nghe điện thoại của tôi, nên tôi chết cách, đành phải làm phiền bệnh viện vậy. Luyến cởi nhạt chọc tức hoài, cô ta 5 lần 7 lượt gọi cho hoài nhưng cô không trả lời tắt máy và chặn số của luyến. thế là cô ta lại tìm cách gọi vào số bản của bệnh viện để đòi gặp hoài. mấy lần nhân viên bệnh viện gọi hoài khiến cô ái ngại nên ảnh phải ra đây gặp riêng cô ta. sao tôi đến đây rồi đấy. có gì cô nói hết đi, tôi đồng ý nghe. nhưng sau đó cô không được làm phiền đến bệnh viện nữa. <cười> có vẻ như cô tự tin vào bản thân của mình quá rồi. cái giọng khinh khỉnh của luyến lại bắt đầu. chắc là anh nam chưa kể chuyện tình của chúng tôi cho cô biết. Đúng không? Luyến cười, mắt liếc ngang liếc dọc Cố tình trêu ngươi hoài Ngày xưa ấy, anh Nam rất yêu tôi Chuyện gì cũng chiều theo ý của tôi Là tôi chủ động bỏ anh ấy đấy Anh ấy vì hận tôi nên mới đến với cô Chắc cô cũng biết Con người ta càng hận là càng yêu có đúng không? Đến bây giờ anh ta vẫn còn rất yêu tôi đấy Rồi sao? Còn gì nữa? Cô nói cho hết đi Hoài rừng sưng, Không hề tỏ ra chút phản ứng Ghen ghét hay đau khổ gì cả Tôi nói vậy mà cô không hiểu sao Luyến nghiến răng rít lên Cô nghĩ là anh ta không hề yêu cô Cô rõ chưa Cô có biết vì sao anh ta lại muốn cưới cô không Là vì anh ấy thương hại hoàn cảnh của cô mà thôi Cô làm ơn đi Buông tha cho anh ấy rủm tôi Cô nhìn lại mình đi Đã bị chồng bỏ rồi Còn mang theo một đứa con riêng Cô không xứng đáng với anh ta đâu Tất nhiên là xứng chứ Còn hơn cái thứ phụ nữ Chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình Vì sự ích kỷ của bản thân Mà bỏ đi đứa con Chưa còn thành hình người của mình đấy Bà Lan bất ngờ xuất hiện Trước mặt của hai người Vừa tiến lại gần Vừa nói rất chậm rãi Nhưng mà chắc nịch Tay dở chiếc kính đen quý phái xuống ơ bác Sao bác lại tới đây Luyến lắp bắp Mặt tái mét Miệng run run Nếu không ở đây Thì làm sao mà tôi chứng kiến được Bộ mặt thật của cô Trên đời này Không có gì là ngẫu nhiên hết Mọi sự việc đến với chúng ta Đều có nguyên nhân Bất hạnh hay may mắn Là do chính việc mình đã gieo trước đó Cô vẫn còn trẻ Vẫn còn cơ hội để làm lại cuộc đời Đừng cố chen chân vào chuyện của người khác Hỏng phá vỡ nó Thằng Nam nó là đứa chín chắn và biết suy nghĩ trước sau Một lần cô làm cuộc đời của nó đau đớn là đủ rồi Tôi nghĩ rằng cô không có cơ hội Bước chân vào cuộc sống của nó lần thứ hai đâu Bà Lan nói một cách rất điềm tĩnh Không chút nổi nóng đe nạt Xong bà quay sang Hoài cười nói Cháu là Hoài đúng không? Thật bất ngờ vì gặp cháu Ở trong hoàn cảnh thế này Hoài lúng túng Tay chân bối rối Mặt đỏ lượng cúi đầu chào. Dạ vâng Cháu cũng bất ngờ lắm ạ Chúng ta có thể đi được rồi Bà Lan vừa nói Vừa nhìn Hoài giữa bước đi trước Hoài quay lại nhìn luyến Dây lát Rồi cũng cuống cuồng đi theo bà Lan Bà Lan rất tự nhiên Đi ra đến cửa hàng Thì bất ngờ quay lại nói với Hoài Cháu chở bác bằng xe máy nhé Ờ dạ Dạ Hoài tròn mắt ngạc nhiên Lâu rồi bác không ngồi xe máy Cháu chở bác về nhà cháu chơi được không Bác muốn gặp mẹ của cháu Và cũng muốn đến thăm nhà cháu cho biết Ờ dạ vâng ạ Hoài ngập ngừng Dường như nhìn ra sự lo lắng trên gương mặt của Hoài Bà Lan cười nhẹ nhàng nói Cháu đừng căng thẳng quá Dù bác chưa biết nhiều về cháu Nhưng qua sự việc vừa rồi Bác cũng có thể đoán được Con người của cháu là thế nào Hơn nữa bác cũng tin vào con mắt nhìn người của con trai bác Nó luôn làm bác yên tâm về sự lựa chọn của nó Cháu cứ đưa bác về nhà chơi Cho mọi người biết mặt nhau Còn gì còn sẽ nói chuyện chứ Không cần câu nệ quá Dạ vâng ạ Hoài vẫn còn chút căng thẳng trong lòng Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Cô gặp mẹ chồng tương lai Cô chưa biết gì nhiều về bà cả Nhưng mà chứng kiến cách hành động rất thẳng thắn của bà Hoài tự nhủ Mình không cần phải lo lắng thái quá Hoài chở bà Lan trên chiếc xe máy của mình Về tới nhà thì thấy Nam và bà Hân đang đứng trong cổng trò chuyện, vẻ mặt của hai người vô cùng lo lắng. Nghe thấy tiếng xe máy, cả bà Hân và Nam đều chạy vội ra cổng. "Ơ, mẹ, sao mẹ lại" Nam há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ của mình từ sau xe máy của Hoài bước xuống. Bà Hân cũng ngơ ngác, ngạc nhiên không kém. "Đây là Tôi là mẹ cháu Nam, thật sự đường đột quá, đến mà không báo trước với chị." Bà Lan đi lại chỗ của bà Hân lịch sự cúi đầu chào Ôi chào chị Bà Hân cũng cười chào hỏi Xong quay ra mắng con gái Sao bác gái đến mà con không báo cho mẹ một tiếng hả con Không phải lỗi của con bé đâu Tôi đến gặp nó mà cũng không báo trước Bà Lan xua tay bênh hoài Bà Hân ngơ ngác nhìn bà Lan rơi lát Rồi chợt nhớ ra một điều gì đó liền nói Ôi chào tôi sơ ý quá nên quên mất Thôi mọi người vào nhà nói chuyện đi Ai lại đứng ngoài này thế này Bà Hân mở rộng cánh cửa đón khách Nam nhìn Hoài nghiêm mặt Rồi nhanh tay dắt xe máy thay người yêu lầm dầm Sao không gọi điện cho anh thế Anh gọi mấy cuộc cũng không thèm nghe máy Làm anh lo muốn chết Tưởng cô ta đến gặp em lại gây rắc rối Hoài hết giật giật tay của người yêu Bà gái đến gặp em bất ngờ quá Em dù chẳng nhớ được gì cả Điện thoại chắc là hết pin rồi ơ hai cái đứa này Nhanh vào nhà đi có đứng đó làm gì Bà Hân thấy Hoài và Nam đang dì dập ngoài cổng Thì liền lên tiếng Hoài nhanh chóng vào nhà chuẩn bị nước Mời khách Nam bé thằng Tiết lên chơi cùng với nó Thằng Tiết đang chơi một mình Với đống xe xúc cát, xe ủi Thấy Nam thì tiến tới gần giơ tay đòi bé Bố Nam, bố Nam Nó gọi Nam bằng bố ngọt xớt Rồi thơm chuột chuột vào má của Nam Bà Lan thấy vậy cũng mỉm cười hài lòng Có lẽ thằng bé đang còn nhỏ Nên chưa hiểu được đâu là bố ruột của nó Nó nghiệp nhiên xem Nam là bố Như vậy cũng tốt Vật cản giữa con riêng và cha dưỡng Coi như đã được loại bỏ Tình cảm giữa Nam và Hoài là tốt như vậy Nhà bà Hân cũng cơ bản Có vẻ cũng lành Bà Lan không còn gì để mà lăn tăn nữa Nam thừa chuyện với hai mẹ Xin được cưới Hoài Bà Hân đương nhiên là đồng ý Bà Lan thật ra cũng đã ngầm đồng ý Từ lúc gặp Hoài ở quán cà phê Uống ngụm nước xong bà chậm rãi nói Chuyện của hai đứa, mẹ không có ý kiến gì cả. Chuyện cả đời của con là do các con tự lựa chọn và quyết định. Mẹ về đây là muốn xem mặt mũi con dâu của mẹ thế nào đã. Nhưng mà hôm nay được gặp cả con và mẹ con ở đây trong hoàn cảnh thế này. Mẹ rất vui mừng. Còn chuyện xem ngày lành tháng tốt thì xin nhờ chị đây. Tôi chẳng dành về mấy cái chuyện này lắm. Quyết định thế nào chúng tôi cũng xin theo. Sau khi chọn được ngày rồi tôi sẽ báo tin cho ông nhà tôi để gia đình bên đó sắp xếp về cho tiện. Cả Hân, Hoài và Nam rất bất ngờ Với quyết định nhanh gọn của bà Lan Nam hiểu mẹ mình là người thấu tình đạt lý Tôn trọng con cái Nhưng mỗi lần quyết định chuyện gì Thì bà đều tự mình tìm hiểu kỹ Rồi mới đưa ra lời khuyên Sau đó thì để con quyết định Sự việc lần này bà về nước trước Cũng là muốn tìm hiểu con sâu tương lai Nhưng Nam không nghĩ Là chỉ sau một lần gặp Hoài Bà đã quyết định nhanh như vậy Thậm chí còn không bàn bạc Hay khuyên nhủ con trai điều gì cả Bà Hân thì lại càng lo lắng hơn, từ lúc nam thư chuyện muốn cưới Hoài, bà vừa mừng lại vừa lo, mừng vì con gái đã tìm được cho mình một người đàn ông tốt để gửi gắm. Lo là vì nam tốt như vậy mà lại kết hôn với một người phụ nữ đã lỡ sở như Hoài, lại còn có con riêng, thì e rằng gia đình của anh sẽ không hài lòng. Ngay cả bản thân của bà cũng vậy thôi, ai chẳng muốn con cái của mình tìm được một nửa đôi xứng đôi vừa lứa. So với Hoài, thật công bằng mà nói, Hoài vẫn có chút chênh lệch. Bà Việt Nam yêu hòa là thật tâm thật dạ Bà thầm cảm ơn Nam nhiều lắm Nhưng lại không dám hy vọng quá nhiều Và gia đình anh sẽ chấp nhận con gái của mình Nghe sau những lời nói chân thành của bạn Lan Bà Hân dưng dưng xúc động Hoa nhìn thấy rõ trong đáy mắt của mẹ Niềm hạnh phúc Vì con gái đã tìm được đúng bến đỗ cuộc đời Nước mắt Hoài cũng chợt rơi xuống Cô nắm chặt tay của mẹ Cảm ơn bà đã hiểu và chấp nhận Tác thành cho hai đứa Bà Hân nghẹn nghẹn nói không nên đời Bà Lan dường như cũng cảm nhận được Nỗi niềm của bà Hân Bà khẽ cười nói Chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ Chỉ mong con cái của mình Tin được người mà nó thương yêu Gắn bó với nhau Vui vẻ sống với nhau chọn đời là mừng rồi Tôi chưa từng đòi hỏi con mình Và người nó chọn Phải theo ý của mình Tôi tin cháu Hoài là một người phụ nữ tốt Nam nó ở vậy 5 năm rồi Không có yêu đương ai Mà cũng động lòng trước con bé Hai đứa cũng không chịu Không còn trẻ nữa để mà mắc sai lầm Tôi tin rằng bọn trẻ sẽ hạnh phúc Bà cũng hãy yên lòng Giao con gái của bà cho cháu Nam Chúng ta coi như là đã hoàn thành Nhiệm vụ của người làm cha làm mẹ rồi Vâng tôi hiểu rồi Bà Hân dưng dưng Vẫn không giấu nổi niềm xúc động Nhìn con gái rồi lại nhìn sang thông gia Cựa ải khó nhất đối với Hòa đã đi qua Cô như chút được gánh nặng khó nói Từ trong lòng thời gian qua Yêu Nam là thế Nhưng trong lòng của cô Vẫn canh cánh một nỗi lo về bố mẹ của anh Bà Lan đúng là biết cách Khiến mọi người bất ngờ mà Bà Hân hỏi thăm người tìm thầy xem ngày Cả bà Lan cũng đi cùng đi với bà Hân Để xem ngày tốt Họ chọn được ngày 12 tháng 12 âm lịch là ngày đẹp Hai bên bàn bạc chỉ gói gọn Cả lễ ăn hỏi và cưới trong vòng một tuần Vẫn là chỉ còn một tháng nữa Là đến để ăn hỏi rồi Hỏi băn khoăn lắm Cô lo lắng về việc phải nói thế nào với ông Tôn đây Chuyện hai người ly dị Ông còn chưa biết Bây giờ thông báo cô lấy chồng một cách đột ngột như thế, không biết ông sẽ thế nào đây? Thế người yêu cứ thỉnh thoảng lại thử mặt ra, giống như có chuyện gì đó không an. Nam ngượng hỏi, anh đã nói từ nay chuyện gì Hoài cũng phải kể cho anh biết. Thế là Hoài đành thật lòng nói chuyện ông Tôn. Cô cũng kể cho Nam biết chuyện ông Tôn là người sống có tình có nghĩa, thương con quý cháu. Trong nhà chồng, ông Tôn là đối xử với cô tốt nhất. Nam nhận ra trong mắt của Hoài, ông Tôn là người đáng tôn trọng. Hoài rất kính nể và tân trân trọng người bố chồng này Nam Điện nói với Hoài Hãy để cho anh và cô cùng gặp riêng ông Tôn Anh sẽ có cách nói chuyện với ông Để ông chấp nhận và không quá sốc Hoài gọi điện cho bố chồng Nói rằng mình có chuyện muốn gặp riêng ông Nam chở Hoài về quê chồng Anh chở cô tại một quán cà phê làng bên Hoài lên hủy ban xã Đón bố chồng cùng đi Ông Tôn thấy lạ lắm Bình thường Hoài ít khi nói chuyện riêng với ông Mà lại một cách bí mật thế này Có khi nào con trai của ông đã gây ra chuyện gì Với vợ con nó rồi không Ông Tôn lo lò trong giả Hoài thấp thỏm Vừa đi vừa nghĩ cách Nói chuyện thế nào với bố chồng Mặc dù Nam nói là mình đã có cách Thuyết phục ông Hoài dẫn ông vào một quán cà phê Đến bên cạnh một cái bàn Có chàng trai lạ mặt đang chở sẵn Cháu chào bác ạ Nam đứng dậy lịch sử Kéo ghế mời ông Tôn ngồi Hoài lo lắng ngồi xuống ghế Dạ thưa bác Cháu tự giới thiệu Cháu là bạn trai của Hoài Bạn trai Ông Tôn Hà Hốc miệng ngạc nhiên Nhìn con dâu Chờ đợi một lời giải thích Cháu xin bác cứ bình tĩnh nghe cháu nói Cháu biết là bác thương Hoài Và thương cái cu tít nữa Cháu rất biết ơn bác về điều này Nhưng là chắc bác cũng hiểu rõ Chuyện Hoài và hiếu con trai của bác không hạnh phúc Thật ra họ ly hôn lâu rồi Nhưng cô ấy lo lắng Bác bị sốc nên không nói ra Ly hôn ông tôn cao mày nhìn con sâu có vẻ tức giận hai đứa ly hôn từ lúc nào sao không nói cho bố biết con và cậu này quan hệ từ lúc nào thế theo ông tôn phản ứng hơi mảnh nam liền đứng dậy đi lại trước mặt của ông tôn che chắn cho hoài nói tiếp cháu xin bác cứ bình tĩnh nghe cháu nói tiếp ạ chuyện ly hôn của hai người sớm hay muộn gì thì cũng sẽ xảy ra thôi họ sống không hạnh phúc sao lại cứ ép họ ràng buộc nhau con trai của bác hoàn toàn không yêu thương gì hoài cả Nếu mà cứ để hai người trong tình trạng này Sẽ khổ lây cho cả hai Kể cả bé tiết nữa Cháu biết bác rất thương hoài Nên cháu cũng được gặp bác để nói rõ sự tình Con trai bác cũng đã có người khác Hoài và cháu cũng đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi Cô là bạn học của cháu Cháu nghĩa tốt hơn hết Là để hai người giải thoát cho nhau Mỗi người tìm được hạnh phúc riêng cho mình Còn hơn là ràng buộc nhau để khổ cả đời Hoài thiệt thòi nhiều rồi Cháu mong bác hãy nghĩ cho cô ấy một chút Ông Tôn nghe xong thì đứng ngợi lại Những điều Nam nói ông đều hiểu hết Ông thừa biết Hoài không vui vẻ gì Khi ở nhà chồng cả Cũng hiểu con trai của ông Không yêu thương gì Hoài hết Nam đã biết tất cả rồi Hiếu lại là người có lỗi trước Ông chẳng có quyền gì để ngăn cản cả Quyết định rồi thì hỏi ý kiến của tôi làm gì Ông Tôn đau khổ nói Bố Con xin bố hãy hiểu cho con Con vô cùng biết ơn bố trong thời gian qua đã rất yêu thương và bảo vệ con. Con không được làm con sâu của bố nữa, nhưng trong lòng của con, bố vẫn là bố của con, cụ Tít và là cháu đích tôn của bố, con không bao giờ quên. Ông Tôn nhìn con sâu, vừa tiếc nuối lại vừa giận hờn, lại vừa thương cảm, hoài khóc, hai mắt đỏ hoe. Ông nhìn Nam, ánh mắt anh van lơn. Ông hiểu người đàn ông này mới là người yêu thương hòa thật lòng, không giống như con trai của ông. Bố Con xin bố hãy hiểu cho con và chấp nhận sự thật. Hoài bất ngờ quỷ xuống trước chân của bố chồng. Ông Tôn vội vàng cúi xuống nâng con dâu dậy. Được rồi, bố hiểu. Bố không có quyền ngăn cản con chuyện này. Dù sao thì con cũng đến đây nói với bố chuyện này. Cũng là rất coi trọng bố rồi. Bố biết thằng Hiếu đối xử không tốt với con. Nhưng lúc nào bố cũng mong nó sẽ thay đổi và nhận ra giá trị của con. Chỉ là không ngờ nó đã không còn cơ hội nữa. Nam cũng đứng dậy. Nâng người yêu ngồi lại chỗ cũ Ông Tôn nhìn Nam rồi nói Cảm ơn cậu đã chủ động nói chuyện này cho tôi biết Mong cậu đối xử với Hoài thật tốt vào Thôi tôi phải về rồi Bố Hoài gọi ông Tôn giật lại Ánh mắt nhìn ông như muốn nói gì đó Được rồi Không cần lo cho bố Bố không trách con đâu Thỉnh thoảng con mang cô Tít về chơi với bố Là được rồi Bác yên tâm đi ạ Chúng cháu sẽ thường xuyên để thằng bé Về thăm ông bà Ông Tôn không nói gì, nhìn hoài tiếc núi, rồi lụi thổi, dắt xe máy đi về. Một đội thất vọng mất mát lớn, bao trùm tâm trí của ông, không có lời nào có thể diễn tả nổi. Ông Tôn về nhà chợ đã sẩm tối, bà nhàn lo lắm. Đáng lẽ 5 giờ chiều rưỡi là hết giờ làm, ông Tôn phải về rồi chứ? Chậm lắm cũng là 5 giờ 5 rưỡi. Có đi đâu thì ông cũng gọi điện thoại về, kêu, chẳng, kêu cả nhà chờ cơm. Từ nhà ông đến ủy ban, có 5 phút đồng hồ đi xe máy. Nào có đâu xa đâu Năm giờ rưỡi không thấy chồng về Bà Nhàn đã hối con Lan Lên xã xem thế nào Thì người ta nói ông về từ bốn giờ rồi Bà Nhàn lúc đầu còn cho là ông Xuân Rui rủi gặp bến đề gì Sau đó nghe con Lan nói như vậy Thì lại nghi là ông tôn có bồ Thật là lộn hết cả ruột gan lên mà Không biết phải làm sao Vừa nghe thấy tiếng xe máy của chồng Từ đầu ngõ Bà Lan đã chạy bổ ra gắt gỏng. Ông làm cái gì mà bây giờ mới về Tôi sai con lan lên xã tìm ông, mà người ta nói ông về từ 4 giờ rồi. Ông mà vớ vẩn ở bên ngoài là không yên với tôi đâu. Lần đầu tiên bà nhàn dám lớn tiếng gắt gỏng với chồng. Ông Tôn Chả buồn nói, lầm lũi xách xe, xe vào trong nhà, rồi bỏ vào bàn ngồi đốt một điếu thuốc nào. Tôi nói mà ông không nghe lời tai sao? Ông có con nào bên ngoài sợ phải không? Ôi trời ơi, chồng với chẳng con. Bao nhiêu năm nay tôi hầu hạ phục dịch ông mà trả một tiếng than vãn nào. Bây giờ về già tự dưng đổ đốn ra thế này Có khổ cái thân thôi không cơ chứ Bà nhàn bỗng dưng ghen lồng lộn lên Kêu trời kêu đất Bà im cái mồm bà đi Bỏ thằng con trai quý hóa của bà đấy Ông tôn trưởng mắt lên quát vợ Có chuyện gì vậy Hiếu vừa về tới nhà Thấy bố mẹ đang to tiếng với nhau liền bỏ vội chiếc xe máy ra vào can con Lan đang tắm Cũng mặc bội quần áo chạy ra xem Mẹ còn hỏi nữa hả ông tôn quắc mắt nhìn hiếu làm anh ta run bắn cả người. dạ bố có chuyện gì sao ạ? miệng run run mặt tái mét hiếu liếc mắt nhìn mẹ mà không dám nhìn thẳng vào bố. chúng mày ly hôn từ bao giờ? ly hôn? bà nhàn há hốc miệng ngạc nhiên hiếu nhìn bố ánh mắt sợ sệt. sao sao bố biết chuyện này? mà còn muốn giấu tao sao? tại sao mày lấy vợ rồi mà còn đi cặp bố linh tinh hả? Ông Tôn lớn tiếng lăm le cái điếu trong tay Bà nhàn lúc này mới vỡ lẽ Hóa ra không phải là chuyện chồng mình ngoại tình Mà là con trai của bà ngoại tình Cơn ghen dịu xuống Bà lại cảm thấy sợ hơn là tức Thấy chồng có ý muốn đánh con trai Bà nhàn đưa tay ra cầm lấy cái điếu Ông này bình tĩnh đã nào Chuyện đâu có đó Ai nói thằng Hiếu có bồ chứ Từng ngày nó lấy vợ về Nó thay tính đổi nết Chẳng có chơi bời lêu lỏng đâu Chắc đứa nào ghen ghét đặt điều nói xấu nó đấy và còn binh nó hả? nó mà không có bổ, làm sao vợ nó phải ly dị nó? bây giờ ấy, cái hoài sắp lấy chồng rồi đấy kìa. cái gì? con hoài sắp lấy chồng sao? bà nhản lên cơn bốc hỏa, chống hông, trợn mắt chửi đồng. nó dám bỏ thằng hiếu lấy đứa khác sao? cái thứ hận bà lăng loàn, có chồng có con rồi mà còn dám đông đưa với thằng khác? cái thứ xác nết lẳng lơ. nếu mà không có thằng hiếu nhà mình sước choi, thì thành bà cô rồi. vừa đẻ con ra. Hay thay da đổi thịt Thế là thay lòng đổi dạ luôn Cái ngữ ấy á, cho nó đi luôn đi Tôi trả tiếc Bà nhàn chửi một thôi một hồi cho Hà dạ Xong mới nhìn lại Hiếu đang chưng hưởng nhìn bố mình Ông Tôn cũng chẳng còn hơi sức nào mà nói nữa Con Lan thì chố mắt nhìn mẹ nó ngạc nhiên Bởi vì hôm nay tự dưng mẹ nó lại to gan Lớn tiếng trước mặt bố nó Hiếu như quên mất nỗi sợ trước mặt của bố Anh đứng trước một lúc thẫn thờ rồi hỏi Cô ấy nói khi nào sẽ cưới? Ta không biết. Ông tôn nói giọng vẫn đầy vẻ thất vọng. Ông liếc nhìn lên bàn thờ tổ tiên rồi ông bỏ ông điếu xuống, lặng lặng đi vào phòng mình, dáng điệu thất thiểu nhưng người vừa đánh mất một thứ gì quý giá lắm. Bà nhàn và con lam nhìn nhau không ai nói với ai câu nào, cả hai đều đang rất bất ngờ với thông tin vợ chồng hiếu ly dị. Họ không thể ngờ rằng có ngày hoài lại dám đâm đơn ly dị hiếu. Hiếu cứ đứng chân chân giữa nhà Hai tay buông thõng. Bà nhàn định kéo tay con lại Hỏi cho rõ mọi chuyện Giữa hai vợ chồng Nhưng Hiếu dường như không có phản ứng gì cả Anh cứ như người mất hồn rút tay mẹ ra Rồi lưỡng thưởng đi vào trong phòng của mình